Rời khỏi bệnh viện, hiếm khi có thời gian, Hiểu Nhi lại đi đến nơi chuyên bán vải, nổi tiếng với hàng thủ công Mỹ Nghệ. Muốn tìm một sườn có thể đặt làm một số loại vải lụa có hoa văn, dùng hoa văn mà mình thiết kế để đặt làm một chiếc cà vạt đặc biệt. Lành quanh mãi, cuối cùng Hiểu Nhi cũng tìm được một công ty sản xuất hàng dệt có quy mô lớn. Sau khi thảo luận một lúc lâu, thậm chí còn đồng ý thay đổi bán lại bàn thiết kế, cuối cùng mới có được một cơ hội. Tuy tốn không ít tiền, nhưng có thể làm chút việc vì anh, Hiểu Nhi vẫn thấy rất vui vẻ. Trên máy tính, khi bàn thiết kế được phối màu, Hiểu Nhi cùng với nhà thiết kế điều chỉnh, thay đổi. Cho đến khi phối màu hoàn toàn phù hợp với mong muốn của cô, cô mới gật đầu. Vì nhà thiết kế rất thích mẫu thiết kế của cô và muốn sử dụng nó trong thiết kế của mình, nên tiện thể kiếm được một bón lời nhỏ. Hiểu Nhi lại chọn một màu từ bàn phối màu của họ, Sử dụng nó trong thiết kế của mình, như vậy chiếc cà vạt trở thành một cặp hai chiếc. Nghĩ đến sau này vẫn còn cơ hội để thay. Hiểu Nhi cũng khá là hài lòng. Giám đốc Duy, phiền ông rồi, đây là số điện thoại của tôi, giúp tôi dùng loại lụa tốt nhất, cũng đừng quên nhãn hiệu. Cô Giang yên tâm, hợp tác vui vẻ. Bắt tay, hai người trao đổi danh thiết với nhau. Thiết kế của cô Giang rất độc đáo, cũng rất sáng tạo rất ít người có thể trao đổi với ông ta một cách thuận lợi như vậy khẽ cười hiểu nhi cũng không giấu giếm cũng không hống hách lúc trước tôi cũng từng học thiết kế mấy năm nên cũng hiểu một chút trang trách tôi cảm thấy cô giang dường như rất chuyên nghiệp rất thành thạo về nguyên liệu phối màu hoa văn không biết cô có hứng thú đến làm trợ lý cho tôi không phòng thiết kế của chúng tôi cũng đang tuyển người đó có thể nhận được sự đánh giá cao của ông đó là vinh hạnh của tôi Nhưng đã từ bỏ rất nhiều năm Hơn nữa tôi cũng rất thích công việc bây giờ của mình Nếu như có cơ hội Tôi sẽ cân nhắc đến yêu cầu này đầu tiên Sau khi cô từ chối Hai người vẫn nói chuyện rất vui vẻ Ký thỏa thuận Thương lượng mọi thứ Sau đó Hiểu Nhi mới rời đi Lúc ra ngoài Nhìn bầu trời xa xăm Cô cảm thấy vô cùng ảo diệu và xinh đẹp Được người khác khẳng định chuyên môn của mình Cũng không phí công Cô đã từng theo học nhiều năm Bước đi vừa nhẹ vừa nhanh, Hiếu Nhi vung vầy chiếc túi đi về nhà. Đi vào cửa, thấy hoa nhài trong lọ hoa ở góc sân đã được thay thế bằng một số cây cỏ xanh tốt. Tâm trạng của Hiếu Nhi càng tốt, vùng vầy chìa khóa xe, vừa đi vừa ngâm nga, sau đó quay hai vòng mới đi vào cửa. chớp mắt, đã đến ngày đi làm, vừa bước vào văn phòng, Hiếu Nhi lại nhìn thấy hoa hồng xanh ở trên bàn. Ngày nào cũng như vậy, thật sự khiến cho người khác vô cùng chán ghét vùng tay, Hiểu Nhi cầm lấy đi ra ngoài cửa. Thùng rác trong phòng rất nhỏ, mỗi lần muốn vứt đi, cô đều phải đi xuống tầng dưới, mà gần như cũng đã biết được ý của cô, bên ngoài cửa là Tiểu Mai đã chặn cô lại. "Chị Hiểu Nhi, chị Hiểu Nhi, đừng lãng phí, em không ghét bỏ." Từ lần trước trong nhà vệ sinh nữ, vô tình nghe được đồng nghiệp bàn tán nói cô nhận được hoa lại đi khoe khoang, đi khắp nơi để tặng người khác, muốn để cho cả thành phố biết được Muốn đè bẹp người khác Mấy lần gần đây Hiểu Nhi cũng không chủ động lên tiếng Ngay cả hỏi cô cũng lười Tâm trạng tốt Thì để cho nó sang một bên để làm đẹp môi trường Nếu tâm trạng không tốt Sẽ trực tiếp ném vào thùng rác Hoa này đắt tiền như vậy Làm đẹp cho phòng nước cũng không tệ Trên bàn làm việc của em vẫn còn trống Nói xong cô ta đã chủ động Ôm lấy bó hoa Còn cười ha hả đi về phía cô chỉ Hiểu Nhi Chị thật sự không biết là ai tặng hả Cái này cũng quá lãng phí rồi, nhiều tiền như vậy, trực tiếp gửi tiền qua có phải là tốt hơn không? Trong lòng thầm nghĩ, Lã Tiểu Mai thật sự muốn đá anh ta một cái, chưa từng thấy đầu của người đàn ông nào lại có lỗ như vậy. Mời bọn họ đi ăn, đi chơi, cũng không lãng phí như vậy. Liếc cô ta một cái, Hiểu Nhi trực tiếp quay người đi về. Đừng càn tầm mắt của chị là được, lần sau thích thì cứ lấy, không cần phải để lên bàn của chị. Bực mình! Cái tên Trương Việt Khánh này định đặng đến lúc nào đây? Lần sau, cô có nên nhận hoa Sau đó ném vào thùng rác trước cửa công ty của anh ta không? Vầng sáng vừa lóe lên Hiểu Nhi cảm thấy chủ ý này không tồi Hoặc vứt vào trong thùng rác Chụp lại một bức ảnh cũng được Sao không nghĩ ra sớm hơn chứ? Đột nhiên, tâm trạng của Hiểu Nhi lại tốt lên Bây giờ cô thực sự chỉ ước Là hai người cả đời không qua lại với nhau Quay về chỗ ngồi Nhận được tin nhắn của chủ nhiệm Hiểu Nhi bắt đầu một ngày làm việc căng thẳng và phong phú. Những chuyện viền toái này tạm thời bị cô vứt lại sau lưng. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Quốc tế Trương Việt, Phùng Dịch Phong họp xong trở về. Trên đường còn nghe báo cáo công việc của Mạc Ngôn. Tất cả mọi chuyện trong nhà đều bình lặng. Tinh thần và sức lực của anh cũng vô cùng dồi dào. Ngồi xuống, anh trực tiếp mở sổ ghi chép ở bên cạnh ra. Hiện tại, chưa chắc chắn về hình thức, nhưng cát này sẽ được tung ra trước đừng vội đầu tư. Mang thương mại điện tử, logistics và khoa học kỹ thuật đều có thể gia tăng cường độ. Mạc ngôn đi pha hai tách trà, sau đó ngồi xuống. Lúc này mới nói thế nào, anh Phong, anh không coi trọng bất động sản sao? Họ luôn đầu tư vào bất động sản, vừa trúng thầu dự án vườn thế giới. Tại sao lại bắt đầu thu lại khí thế của mình chứ? Không phải không coi trọng, mà là xung quanh những mảnh đất này có quá nhiều giá, giá khởi điểm hiện tại là giá đấu thầu thành công và không có lợi nhuận làm xong dự án ít nhất cũng cần hai ba năm dựa trên mức tăng trưởng kinh tế và tiền lương hiện tại cầu cảm thấy có cần thiết phải đầu tư không mà bây giờ bên trên không rõ động thái một khi làm chặt chẽ càng tệ hơn tiền chuyển đi qua lại mới là tiền nếu dồn một chỗ thì núi vàng núi bạc cũng sẽ đổ tương tự như vậy những người dựa vào đồng lương ít ỏi để sống dùng cả một đời chỉ để trả tiền nhà Có mấy người có thể giàu được Bởi vì tiền của bọn họ là tiền chết Tiền sống là tiền Nếu chết sẽ chất thành đuối Áp lực rất lớn Hai năm qua chúng ta có thể thu lại từng chút từng chút một Uống một ngụm trà Anh nói Hai năm trở lại đây Thương mại điện tử khởi sắc Bây giờ mua sắm thậm chí là cả giải trí tinh thần Cũng phát triển theo hướng này xu hướng chung là đầu tư vào lĩnh vực này Có thể tăng lên ánh mắt của nhất đình đã chú ý đến sự kết hợp của văn học trên mạng và phim ảnh truyền hình và tôi cũng đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực logistics và quản lý kho chúng ta chuyên làm về vận chuyển quốc tế hiện nay mức sống của người dân đã được cải thiện và nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới rất được ưa chuộng đặc biệt là các sản phẩm dành cho phụ nữ chẳng hạn như mỹ phẩm son môi mua ở nước ngoài chỉ với giá khoảng chín trăm hoặc một triệu một thỏi những người có cuộc sống khó khăn Đàng quà dịp lễ Tết, một lần xa xỉ như vậy cũng không thành vấn đề. Rất nhiều sản phẩm ở nước ngoài bán rất chạy, nhưng trong nước thì không có chỗ nào bán. Hơn nữa, không phải ai cũng có điều kiện để ra nước ngoài và trang trải được cái chi phí này. Vì vậy, bây giờ mới xuất hiện việc mua bán hộ ở các quốc gia khác nhau. Cũng tồn tại không gian cho những người bán hàng giả. Nếu như chúng ta tìm ra một cách chính thức, có thể làm chuyên về việc này, đảm bảo sản phẩm chính hãng giảm mức thuế xuống thấp nhất. Ngay cả khi phí bán cao hơn mua hàng hộ một chút, tôi tin cũng là một thị trường vô cùng lớn. Chúng ta có quan hệ với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Đầu ngón tay gõ nhẹ mấy cái, vùng Dịch Phong nói. Vì vậy, trước khi xây dựng điểm bán hàng trên trang web, chúng ta cần phải có nhà kho và dịch vụ vận chuyển của riêng mình. Cho dù sau này chúng ta cho người khác thuê hay là tự mình làm cũng đều rất có lợi. Trong một vài bữa tiệc của giới thời trang gần đây, tôi cũng đã tiếp xúc và tìm hiểu một chút. Bọn họ cũng rất nguyện ý, ai sẽ có tiền mà không kiếm chứ. Mỗi một thương hiệu, ngoài những sản phẩm cao cấp được quảng bá thì cũng có một số thương hiệu tầm trung và bình dân. Nước ta có nhóm người tiêu dùng rất mạnh, thị trường trung và cao cấp nếu được mở ra thì sẽ rất mạnh. Về vấn đề này, tôi nghĩ sau này vẫn phải tìm một người phụ nữ đàm đang thì có lẽ sẽ tốt hơn. Suy cho cùng, chuyện của phụ nữ, lắng nghe ý kiến của bọn họ sẽ không bao giờ dài. Gật đầu, Mạc Ngôn cũng đồng ý với quan điểm của anh, bày tỏ sự tán thành. Đúng vậy, xã hội bây giờ địa vị của phụ nữ càng ngày càng cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ngoài khả năng của bản thân, sự chiều chuộng của đàn ông cũng là một trong những lý do. Bây giờ dù thế nào thì cũng cảm thấy đàn ông mạt mạng kiếm tiền, còn phụ nữ thì xài tiền. Có suy nghĩ này cũng có nghĩa là cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng. Đàn ông kiếm tiền không phải đều vì nuôi gia đình sao? Đủ tiền rồi, cậu vẫn cảm thấy tiêu tiền phụ nữ đang hoang phí tiền sao? Hiếm khi trêu đùa một câu, ánh mắt vô tình đào qua một vòng. Ánh mắt của Phùng Dịch Phong dừng ở đóa hoa nhài bên cạnh, lông mày bất giác nhíu lại. Đúng rồi, lát nữa giúp tôi đổi hoa này thành cây phát tài. Thông báo xuống bên dưới, công ty không được phép xuất hiện hoa nhài. Trồng hoa nhài cũng không được, uống trà hoa nhài cũng không được. Trên người ai có hương hoa nhài thì kêu bọn họ sau này đừng đi làm nữa. Hả? Kêu lên một tiếng, mạc ngôn có chút không dám tin, lặp lại một lần nữa. Hoa nhài sao? Không phải nói, hoa nhài có thể giúp lọc không khí, tập trung suy nghĩ là thứ anh thích nhất sao? Ừ, trong văn phòng vẫn nên đề mấy cây phát tài để tăng thêm may mắn. Phùng dịch phong thu hồi ánh mắt, nhưng mạc ngôn rất lâu sau cũng không định thần lại được. Tình huống gì đây? Hoa nhài chọc tức anh sao? Tại sao đột nhiên... Sao đột nhiên thứ yêu thích nhất? Lại trở thành thứ anh ghét nhất chưa Đúng rồi, gần đây bên phía nhà họ Dung có tình hình đặc biệt nào không? Nghĩ đến những chuyện gần đây, Phùng Dịch Phong luôn luôn cảm thấy có quá nhiều điều trùng hợp. Tất cả những chuyện này đều là cố tình sao? Tạo ra mâu thuẫn giữa anh và Hiểu Nhi sao? Nghĩ một lúc đều là những chuyện vặt. Ở trong nhận thức của Phùng Dịch Phong, những chuyện này đều rất bình thường. Trùng hợp xảy ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ Khác biệt rõ ràng Anh cảm thấy đây là chuyện nhỏ Hoàn toàn không đáng để hao tâm khổ tứ Mà trên thực tế, càng chi tiết Phụ nữ càng có xu hướng ngược lại Càng quan tâm Không có động tính gì lớn Tuy nhiên, nhà họ Dung vẫn cố gắng duy trì khung cảnh bề thế Thực ra, cũng đã có chút lục đục Nhà họ Dung đang âm thầm bí mật Hoạt động khắp nơi Gần đây có bán một căn chung cư Không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu Bên phía dùng lầm khiết, cũng không có động thái gì đặc biệt. Chuyện của cô ta không phải là thời gian còn xa, chính là địa điểm không thuận lợi. Còn đang điều tra, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Ừ, có tin tức gì thì phải lập tức báo cáo cho tôi biết. Sau khi bàn bạc một số công việc, lúc đứng dậy nhớ ra điều gì đó, Mạc Ngôn nói. Anh Phong, báo cáo của công ty chi nhánh về tiệc chiêu đãi tối nay, khách sạn Sally business còn có hoạt động của công ty, anh nhất định phải có mặt. Lúc nào đi thì gọi tôi. Hôm đó, lúc tan làm, Hiểu Nhi nhận được điện thoại của tiêu mộ, nói là đã có thể sắp xếp làm kiểm tra cho ba cô, gọi cô đến để thương lược. Vừa mới lên xe, cô lại nhận được tin nhắn của Phùng Dịch Phong. Tôi này có cuộc họp báo cáo, bữa tối em tự ăn nhé. Theo gia quy, trước 9 giờ phải về nhà. Lúc này, Hiểu Nhi không khỏi bật cười, lại báo cáo cho cô biết về hành trình của anh sao. Xem ra cô cũng biết, ngoại trừ câu thứ nhất, Còn lại đều là nhắc nhở và ra lệnh cho cô. Cho dù như vậy, Hiểu Nhi cũng cảm thấy trẻ con dễ dạy. Đúng lúc, tối nay cô cũng không về được. Tránh phải giải thích với anh. Cô lập tức gõ một đoạn tin nhắn trả lời. Bảo Bảo sẽ ngoan, ra quy thật nghiêm. Không dám quên. Phía sau còn thêm ai cần khuất. khuất Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô, trong đầu của Phùng Dịch Phong đều hiện lên dáng vẻ thông minh tinh nghịch của cô. Luôn luôn cảm thấy rất vui vẻ. Đến đèn đỏ, anh bất giác bật cười thành tiếng cô mà ngoan ngoãn giống như cô nói mới có quỷ ấy vừa lái xe mạc ngôn vừa cảm thấy lạnh sống lưng vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu tình huống gì đây sao lại cười một cách kỳ lạ như vậy chưa dường như cảm nhận được sự khác thường ở phía trước phùng dịch phong thu lại khóe miệng ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ tình cờ nhìn thấy một tấm poster trên biển báo chạm xe buýt lại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được đã nhìn thấy ở đâu rồi sao có thể chưa đó là một bức tranh hoạt hình một người đàn ông và một người phụ nữ đứng dưới gốc cây dưới ánh mặt trời mắt đối mắt giống như một cặp đôi trong truyện tranh nhật bản anh lại không xem phim hoạt hình trẻ em như vậy sao lại cảm thấy quen thuộc được chứ bởi vì khoảng cách hơi xa có thể nhìn thấy hình như là có chữ nhưng phùng dịch phong không nhìn rõ nghĩ có phải lại là ưu đãi tình nhân gì gì đó hay không Là suất ăn tình nhân gì đó Anh cũng không nghĩ nhiều Xe đã nổ máy Anh cũng thu lại ánh mắt Bên kia Xe của Hiểu Nhi trực tiếp đến bệnh viện Mua đồ ăn ngoài cho ba mẹ Bởi vì phải thương lượng về chuyện phẫu thuật Nên Hiểu Nhi vẫn cùng với ba mẹ đi đến phòng làm việc Bác sĩ Tiêu Anh nói ngày kia ba tôi có thể làm phẫu thuật sao Đúng vậy Số liệu xét nghiệm tuần này của ba cô cho thấy tương đối ổn định Nếu số liệu ngày mai không có gì bất thường, thì sáng ngày hôm sau sẽ kiểm tra lại. Nếu bình thường thì buổi trưa sẽ hẹn mổ. Việc này, ngoài dựa vào sức khỏe của bệnh nhân, cũng phải suy xét đến thời gian phẫu thuật của bệnh viện và thời gian phẫu thuật của bác sĩ. Vì vậy, tạm thời quyết định vào trưa ngày kia. Đến lúc đó, nếu có thông tin gì thì sẽ thông báo cho mọi người. Nếu như mọi người cảm thấy có vấn đề gì thì có thể thương lượng. Không có. Chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ. Trả lời xong, Hiểu Nhi vẫn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Tôi muốn biết, ca mổ có nguy hiểm gì không? Là tình huống gì? Bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng đều có rủi ro. Đứng trên lập trường của bác sĩ, cô Giang, chuyện này tôi cũng không thể đảm bảo hoàn toàn. Chỉ có thể đảm bảo chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tình hình sức khỏe hiện giờ của ba cô, sớm muộn gì cũng phải làm phẫu thuật. Vì dù là bệnh lành tính, nếu như theo mọi người nói... Sức khỏe của ba cô trước khi nhập viện không có bất thường gì. Chân chưa thể đi, có nghĩa là cục máu đông ngày càng lớn hoặc hiện rõ ra. Nếu như bây giờ không kịp thời xử lý, cho dù duy trì tính mạng được một thời gian, sau này cũng sẽ tiếp tục lan ra. Bất kể là lành tính hay ác tính đều phải cắt bỏ. Ca phẫu thuật này sớm muộn gì cũng phải làm. Nhưng cho dù là một ca tiểu phẫu cũng có nguy hiểm, tôi vẫn hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý. Sau khi nhìn mẹ, Cả hai nắm tay nhau, thấy mẹ gật đầu, Hiểu Nhi cũng nói. Vậy thì làm đi. Đừng quá lo lắng, tôi nhất định sẽ cố gắng. Khóe miệng giật giật, Hiểu Nhi rất cảm động nhìn anh ta. Cảm ơn anh, tiêu mộ. Vậy chi phí thì sao? Mẹ Giang nói, Hiểu Nhi lập tức tiếp lời. Mẹ, cái này bác sĩ Tiêu đã nói với con rồi. Tiểu phẫu không hết mấy chục triệu, còn có thể chuẩn bị, không cần lo lắng. Cùng lúc đó, cô cũng bức thiết nhìn về phía tiêu mộ. Anh ta cũng phối hợp gật đầu. Đúng vậy, không tốn bao nhiêu. Phẫu thuật cũng không phải là tại bộ phận nguy hiểm. Đã xong rồi. Hai người quay về phòng bệnh, lại ăn chút gì đó với ba, nói chuyện một lúc, Hiểu Nhi mới quay lại phòng làm việc của bác sĩ, hỏi chi phí cụ thể. Sau đó thanh toán tiền đầy đủ. May là gần đây, phòng dịch phong gửi cho cô không ít tiền, 900 triệu đối với cô mà nói, vẫn có thể gánh vác được. Tối hôm đó, ở bệnh viện, đến tận 8 giờ, mẹ cô rụt cô, cô mới rời khỏi. Lúc đi ra khỏi bệnh viện, bước chân của hiểu Nhi rất nặng nề. Phẫu thuật, thực ra trong lòng cô, vô cùng sợ hãi. Bà đã tình rồi, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy. Trên đường đi, mơ hồ trong lòng không ngừng cầu nguyện. Lúc hiểu Nhi định thần lại, mới phát hiện, mình đã đứng trước cửa biển báo chạm dừng xe buýt. Nhưng trên tay vẫn đang cầm chìa khóa, khẽ gõ vào đầu mình. Cô cong khóe miệng, không cần phải tự mình dọa mình, đầu bị uống nước rồi. Bây giờ cô là trụ cột của gia đình, nếu như cô sợ hãi, ba mẹ phải làm sao đây? Không phải là ca phẫu thuật nguy hiểm đến tính mạng, không phải. Nhiều nhất, cả đời này không đứng lên được, ngồi xe lăn, cô có thể nuôi được. Hít một hơi thật sâu, vừa nghiêng người, Hiếu Nhi đột nhiên dừng lại, sau đó quay người lại. Lúc này, ánh mắt của cô rơi vào bảng hiệu nền của xe buýt. Một bên là quảng cáo tiếp thị của trung tâm mua sắm, một bên là quảng cáo sản phẩm điện tử. Ở giữa lại là bức ảnh hoạt hình lớn, dưới cây lê, hẹn ước ba đời. Bức tranh này vẽ về Đại học Thánh Á sao? Cô gái này, bộ trang phục này, cách trang điểm này, không phải là dáng vẻ của cô năm đó sao? Một chiếc váy nữ dài đến mắt cá chân là cách ăn mặc sau khi yêu anh. Bởi vì anh không thích cô mặc quần áo bó sát người. Không thích cô mặc váy ngắn, không thích dáng vẻ lộ liễu của cô, vì vậy cô thu lại ánh sáng và phong cách yêu thích của mình, để làm anh hài lòng, cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt lại nhìn vào người đàn ông, đúng vậy, cũng giống như trương Việt Khánh của năm đó. Áo sơ mi trắng, cổ bè quen thuộc, quần âu đen, đồng hồ màu đen, giày trắng, cũng là những đường nét, góc đen giống nhau, đều là những ấn tượng quá sâu sắc lúc đó cách ăn mặc của anh ta nổi bật khắp khuôn viên trường khác hẳn những sinh viên bình thường thời trang hơn điềm tĩnh hơn và khí chất hơn nên là màu xanh nhạt giống như dưới bầu trời xanh nhìn lên cây rõ ràng là hoa lê và dấu trường mờ là logo của đại học thánh á dưới cây lê hẹn ước ba đời đột nhiên một bức tranh tương tự hiện lên trong đầu hiểu nhi việt khánh nếu như có một ngày chúng ta chia xa không tìm thấy nhau Anh nhất định phải đợi em, chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau, chúng ta hẹn nhau ba kiếp nhé. Nếu như thực sự có một ngày như vậy, chúng ta sẽ dán quảng cáo trong thành phố của nhau, dán khắp các con đường ngõ hẻm. Nếu có khả năng thì chúng ta sẽ truyền bá đến mọi nơi trên thế giới, hẹn nhau ở quán rượu tam sinh, người nào nhìn thấy trước, bất kể ở đâu, cho dù cách hàng nghìn km cũng phải đến để đoàn tụ, cho dù mỗi bên đều có nơi để thuộc về cũng nên có một cái kết, kết nếu như thành phố đó cũng có quán rượu tam sinh vậy mỗi quán đều phải để lại địa chỉ để liên lạc nếu như không có vậy chọn quán ba to nhất hoa lệ nhất đắt nhất ở thành phố có được không bên tai dường như cứ văng vẳng giọng nói non nớt còn có một từ đơn giản mà kéo dài được đúng vậy nằm đó cô vội vàng nói nhiều như vậy sợ có tai nạn xảy ra sợ hai người sẽ phải chia tay Không thể tiếp tục mối quan hệ. Lúc đó, thái độ của anh ta rõ ràng là trầm mặc nhiều hơn là phấn khích. Nhưng lúc đó, hai người ở bên nhau, tính tình của Trương Việt Khánh cũng giống với Phùng Dịch Phong bây giờ. Không nói nhiều. Cô cứ cho là đó là tính cách trời sinh của anh ta. Mà bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó đấy mới là phản ứng chân thật của anh ta. Xoắn suýt, do dự, hoặc vì sớm đã biết kết cục nên không muốn ứng phó. Vậy bây giờ... Bức tranh này do chính tay anh ta vẽ sao? Theo bản năng, Hiểu Nhi nhìn về góc dưới bên phải, quả nhiên nhìn thấy hai chữ Việt Khánh. Đây là nơi bọn họ hẹn nhau sẽ đặt quảng cáo và là nơi gặp nhau. Bên kia còn có dấu vết giống như con dấu, bên trong là hai chữ H.N. Cây lê trên đầu cũng không phải dùng để trang trí mà là ám chỉ cô. Anh ta có ý gì đây? Đến giờ phút này, thật sự lại muốn cùng cô gương vỡ lại lành, tiếp tục hẹn ước ba kiếp sao. Bây giờ cô đã kết hôn, hai người ai cũng bị thương, ký ức đều đã vụn vỡ, không còn tươi đẹp nữa. Khóe miệng giật giật, hiểu Nhi chỉ cảm thấy nực cười. Anh ta lại định làm cái gì đây? Giữa hai người có một mối thù đẫm máu. Cho dù bây giờ anh ta đã buông bỏ được nỗi đau, cô cũng không còn là Giang Hiểu Nhi của ngày xưa nữa, cũng không thể không có khúc mắc ba năm qua, cô vẫn kiên trì là vì tin tưởng vào tình yêu của anh ta. Tình yêu và tình cảm giữa hai người, cô đã từng tin tình yêu có thể chinh phục tất cả. Nhưng bây giờ, cô đã biết rằng tình cảm anh ta dành cho cô là có mục đích. Giấy cửa sổ bị xuyên thùng, ngay cả sự kiên trì căn bản nhất cũng không còn. Hơn nữa, không có đạo trinh, không phải anh ta cũng có vị hôn thê sao? Cái kết cục này, anh ta không hiểu sao? Sao lại đột nhiên nhảy lên chứ? Lẽ nào thấy cô chưa chết Còn muốn lặp lại thủ đoạn như cũ Làm lại một lần nữa hay sao Người ta nói Mỹ nhân kế không trong sáng Đây là nam nhân kế Cũng phải bắt trước làm theo sao Đây là sách mới Hay là truyện tranh mới nhỉ chồng có vẻ không tồi Thật lãng mạn Đúng vậy, thật đẹp Thoạt nhìn là một câu chuyện tình yêu Tôi thích nhất Không biết là tác phẩm của ai Sao lại không viết chứ Đợi phát hành thì sẽ biết thôi, dưới gốc cây lê hẹn ước ba kiếp, vậy phải ra ba tập sao? Lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, có phải là truyền thề từ một cuốn sách bán chạy nhất không? Nếu vậy, mua về xem xem, bức tranh này thật đẹp. Bên cạnh, thỉnh thoảng lại có người dừng chân lại, cũng có người bàn tán, đứng trước tấm poster rất lâu, cũng cho rằng bức tranh rất đẹp, Hiểu Nhi lại cảm thấy vô cùng bi thương. Thu lại ánh mắt, cô đi đến bãi đậu xe. Ngoại trừ cô, bức tranh này chỉ là một bức tranh, có lẽ không ai hiểu. Về đến nhà, tâm trạng của Giang Hiểu Nhi rõ ràng rất nặng nề, gần như chân cao chân thấp đi vào. Giang Hiểu Nhi sững sờ ngước mắt lên, lúc này mới nhận ra đèn trong phòng đã bật sáng. Khi thấy người nào đó, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn đồng hồ, 8 giờ 58 phút. Tâm trạng nào ngược, cô vui vẻ chào anh. Chồng, em không vi phạm quy tắc đâu. Ở đầu cầu thang, vòng tay qua eo anh, Giang Hiểu Nhi trông thật đắc ý. Vòng tay qua người cô, Phùng Dịch Phong ở trên cao nhìn xuống, nheo mắt. cành cả thời gian về nhà sao? Xảy ra chuyện gì sao? Sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy? Vừa vào cửa đã lơ đãng, còn không buồn thay giày sao? Lắc đầu, Giang Hiểu Nhi vô thức nắm lấy quần áo của anh, vùi mặt vào trước người anh. Trời tối, em hơi sợ. Trong lòng cô thực sự rất sợ hãi, nhưng lúc này cô không biết. Phải nói lại sự việc đó như thế nào cảm nhận được sự run dày nhẹ của cô phùng dịch phong ôm chặt cô ngốc nghếch thành phố văn minh cộng đồng cao cấp được tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu sau này nếu em sợ cứ gọi cho anh đến đón em vâng lầm bầm tâm trạng của giang hiểu nhi đã bình tĩnh hơn một chút vuốt ve tóc cô vùng dịch phong véo nhẹ vành tai mềm mại của cô sau này đừng sợ bất cứ điều gì cả có phiền phức gì em có thể tìm anh Anh sẽ bảo vệ em Giang Hiểu Nhi ngẩng đầu nhìn anh Chợt nhớ tới Trịnh Liên Thành Cũng là một bác sĩ nổi tiếng Nhưng hiện tại đã xác định thời gian phẫu thuật Trong lòng cô rất tin tưởng Tiêu Mộ Sau khi làm quen Cô cũng biết Tiêu Mộ là một vị bác sĩ Rất có năng lực Tuổi còn trẻ mà đã có hàng loạt danh hiệu Anh từng làm việc tại các bệnh viện lớn Của nước ngoài Rất nổi tiếng trong và ngoài nước Sau khi suy nghĩ Giàng Hiểu Nhi cảm thấy vẫn nên tin tưởng anh ta nhất là vào thời điểm mấu chốt này không nên phức tạp nếu thật sự có chuyện gì không ổn thì tìm anh cũng được vậy sau này chồng sẽ trả lời cuộc gọi của em bất cứ lúc nào sao bóp má cô giọng nói của vùng dịch phong cũng dịu đi đôi phần tất nhiên bật điện thoại hai mươi bốn tiếng để em có thể tìm anh bất cứ lúc nào vâng cô hạnh phúc cọ giúp người trước người anh lúc này giang hiểu nhi rất tham lam chỗ dựa ấm áp này Như thế, nó có thể xoa dịu trái tim đang bồn chồn cho cô bình yên vô hạn Sau đó, cả hai ôm nhau cùng lên lầu. Vì lo lắng nên đêm nay, Giang Hiểu Nhi không thể nào ngủ được. Mở mắt cho đến nửa đêm, lúc không thể chịu đựng được nữa mới lại vặn vẹo cơ thể cứng nhắc. Sao em vẫn chưa ngủ đi? Sau đó cô mới phát giác ra điều gì đó, Giang Hiểu Nhi ngẩng đầu lên, hơi nhích người ra. Có phải em làm phiền anh không? đưa tay ra, phùng dịch phong lại ôm cô trở về, giọng nói buồn ngủ, thân thể chuyển động đến giữa, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô. không có, anh quen ôm em rồi, có gì lo lắng sao? muộn như vậy rồi mà vẫn còn thức chằn chọc, chắc là buổi tối về bị dọa sợ. ngay khi giang hiểu nhi lầm bẩm, phùng dịch phong hoàn toàn tỉnh giấc, quay lại chấn áp cô. bị dọa sao? xảy ra chuyện gì vậy? trong bóng tối, giang hiểu nhi có thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc và đáng sợ của anh, đôi môi khẽ mím lại, cô không thể nói là lo lắng ba mình vai phẫu thuật nên không ngủ được, lại thấy bức tranh của Trương Việt Khánh ảnh hưởng đến tâm trạng, cô đành viện cớ, em đang đi đường thì thấy một con mèo lao ra, bỗng có người la lên, em tưởng là cướp. Trời thì tối, em thì đẹp như vậy, cướp tiền thôi thì cũng không sao, nhưng nhờ người ta cướp cái khác thì điều này thực sự không phải là cô tự bịa ra. Trước đây, ban đêm cô thường đến hộp đêm làm việc, không có xe buýt nên phải đi taxi. Cô thường nơm nớp lo sợ và phải nhét dao vào túi để phòng thân. Có một lần, một người phụ nữ trong hộp đêm thực sự bị cướp tài cướp sắc. Lúc cô về nhà, đồng phải cô ấy đã là quần áo tả tơi. Cô thực sự sợ đến mức suýt thì ngã quỵ bên đường. Nụ hôn trấn an rơi xuống nhẹ nhàng, Phùng Dịch Phong trao cho cô một nụ hôn triền miên. Đừng suy nghĩ bậy bạ Nếu như thật sự là ăn cướp, hắn sẽ không dám ra sớm như vậy đâu. Nếu em sợ quá, vậy thì gắng đừng đi đến những nơi vắng vẻ ít người. Nếu em nhất định phải đi, thì hãy gọi cho anh trước. Anh sẽ đi cùng em. Phụ nữ nhát gan như vậy đó. Cầm bóng vuốt cọp cái nhỏ của em ra xem nào. Xem ai dám động em. Nếu không, ngày mai anh sẽ bố trí vệ sĩ cho em. Đích thân bảo vệ em nhé. Người phụ nữ của vùng Dịch Phong Anh, ai dám động, anh lấy mạng của hắn. Đừng sợ không sao đâu. Nếu như đổi thành loạn thế, nói có người đàn ông vì cô mà không muốn sống, anh hoàn toàn tin. Hiểu nhi của anh quá khiến đàn ông điên cuồng. Nhưng hiện tại, ở thế giới này, người phụ nữ của anh, anh còn không tin ai dám lớn gan, dám cưỡng bức người phụ nữ của anh. Cô lắc đầu, rằng hiểu nhi thật sự sợ hãi đến tình cả ngủ. Không cần, em em chỉ là nhất thời hoàng sợ thôi. Từ từ là ổn. Em không thích bị người đi theo nhỡ muốn nói chuyện thân mật với chồng Thì xấu hổ lắm Nếu cô thực sự bị người đi theo Thì còn gì là quyền riêng tư chứ Ôm cổ anh giang hiểu nhi đáp lại anh bằng một nụ hôn phớt Chồng à em không sao nữa rồi Nghỉ ngơi thôi anh Ngủ ngon Vừa nói cô vừa chủ động cọ cọ trong ngực anh Vòng tay tìm một vị trí thoải mái Một tay móc vào eo anh Bị vùng dịch phong cắt ngang suy nghĩ Cơn buồn ngủ của cô dần dần nổi lên Vỗ về một lúc Thấy cô đã ngủ say Phùng Dịch Phong mới từ từ nhắm mắt lại. Trong nháy mắt đã tới ngày phẫu thuật, Giang Hiểu Nhi cố ý đổi một ngày đi thực địa với đồng nghiệp, lại nghỉ thêm một ngày nữa. Trong hai ngày nay, toàn bộ thời gian rảnh rỗi cô đều ở bệnh viện cùng ba mẹ đi khám nghiệm toàn thân. Lúc này mới biết tất cả các chỉ số của ba mình đều phù hợp, Giang Hiểu Nhi cũng yên tâm. Trong bệnh viện, mẹ Giang giúp ba Giang mặc đồ phẫu thuật, chỉ chờ đến giờ phẫu thuật lúc 10 giờ. Chẳng bao lâu, phẫu thuật đã bắt đầu Chờ đợi ở ngoài cửa Hai mẹ con Giang Hiểu Nhi lo lắng đến mức Đồ mồ hôi hột Thời gian trôi qua, thấy các bệnh nhân Cùng phòng mồ đều đi ra Sắc mặt của Giang Hiểu Nhi càng ngày càng tái nhợt Lúc đứng dậy, cô suýt thì ngã xuống đất Rất may là mẹ Giang đã đỡ cô Mẹ, đừng lo lắng Thời gian lâu là chuyện đáng mừng Có nghĩa là phẫu thuật vẫn đang làm Nếu đầy vào liền ra ngay Chưa chắc đã là tin vui Bởi vì điều đó cũng có nghĩa là không có cách nào chữa trị. Suy cho cùng thì gừng càng già càng cay. Mẹ Giang vẫn có những kinh nghiệm và trải nghiệm nhất định. Quả nhiên, 5 phút sau, đèn trong phòng mộ thụt tắt. Hai người chạy nhanh đến cửa phòng. Tiêu mộ cũng tháo khẩu trang. Cả mộ rất thành công. Bóng đen trên cột sống của bệnh nhân chỉ là một cục máu đông do vết thương cũ để lại từ nhiều năm trước. Nhiều năm chèn ép. Dùng huyết tụ lại một chỗ với chèn ép dây thần kinh Khiến vùng dưới mạch máu không thông Dẫn đến không còn chi giác Với lại vết dao mổ rất khó làm sạch Nên phải mất một thời gian Bệnh nhân đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt Hai ngày tới Ông ấy cần được các y tá chuyên nghiệp quan sát và chăm sóc Lát nữa Hai người có thể vào xem Nhưng không được thăm quá lâu Ngày mốt có thể đến xem kết quả Khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt Ông ấy sẽ phải phục hồi sức khỏe Có thể sẽ phải nằm nghỉ từ 9 đến 12 tháng Rồi mới dần dần đi lại được Cảm ơn bác sĩ Cảm ơn anh tiêu mộ Cảm kích trột đỉnh Hai mắt nhìn nhau Giang Hiểu Nhi mỉm cười Đôi mắt ươn ướt Sau khi ra khỏi bệnh viện Giang Hiểu Nhi thật sự cảm thấy Thế giới thật rực rỡ Vừa đưa mẹ về nhà Thì nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp Sinh nhật của Tinh Tinh sao Hôm nay hộp đêm thùy Văn Gian sao Cuộc gọi là từ đồng nghiệp Lã Tiểu Mai gọi tới Đúng vậy Tinh Tinh nói buổi tối cô ấy sẽ mời mọi người đi ăn tối. Chúng em đã thương lượng mỗi người sẽ chi ra 600.000. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đến hộp đêm Thủy Văn Gian gần đó để hát karaoke. Tất cả mọi người tập hợp lại. Chỉ có một số đồng nghiệp trong bộ phận chúng ta và bạn trai của Tinh Tinh sẽ đến cùng thôi. Nghe nói anh ấy theo đuổi Tinh Tinh đã lâu. Người đẹp trai, điều kiện cũng không tồi. Đúng lúc gặp dịp này nên đã đặt mua một cái túi lớn. Nói xong, cô ấy hạ giọng nói thêm. Đây là muốn vội vã Lấy lòng vì sợ tinh tinh sẽ đổi ý Muốn công khai thân phận với chúng ta Không có người ngoài đâu Chị Hiểu Nhi đi cùng đi Bà cô vừa mới phẫu thuật thành công Giang Hiểu Nhi cũng hiếm khi có được tâm trạng tốt như vậy Lại còn đón sinh nhật Cùng với đồng nghiệp của mình Thật là một sự kiện vui Sau khi kiểm tra thời gian Cô nói Buổi chiều chị vẫn còn có việc phải làm Chắc là không đi ăn được rồi Đợi đến lúc đi hát karaoke Thì chắc là cũng gần xong Chị sẽ qua đi hát lát nữa chị sẽ gửi tiền sang trước cho em em nói muốn đặt bánh mang tới có đúng không không cần đâu chúng em sẽ chuẩn bị những thứ này nếu không đủ thì em bù trước nếu tranh lệch quá thì mọi người cùng tính sau sau khi nói chuyện xác nhận một chút giang hiểu nhi mới dập máy ngay khi cô quay lại mẹ giang đã cười nói hiểu nhi con ra ngoài vui chơi thư giãn đi mẹ ở nhà dọn dẹp buổi tối sẽ nấu hai món ăn hai năm qua hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ba con trở về Gia đình chúng ta sẽ thực sự được đoàn tụ Chúng ta đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất Với sự cảm khái Tầm nhìn của mẹ Giang cũng rơi vào Giang Hiểu Nhi Điều đáng tiếc duy nhất Là hôn lễ của đứa con gái cưng của bà Đã bị trì hoãn Đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng bà Nếu không với gia cảnh của nhà họ Giang năm xưa Với tài năng lẫn tư sắc của cô Tìm được một gia đình tốt cho cô Cả đời không lo cơm áo gạo tiền sao lại là việc khó chứ nhìn vào mắt mẹ giang hiểu nhi chắc cũng đoán được mẹ đang nghĩ gì cô bước tới đỡ mẹ ngồi xuống trên mặt cũng tràn đầy ý cười mẹ ơi ngày tốt lành thì mẹ nên vui chứ con sẽ giúp mẹ dọn dẹp phơi khô chăn bông dù sao cũng mấy ngày không có người ở nếu gần đây dịch phong không đi công tác con nhất định sẽ ở lại với mẹ gần đây anh ấy rất bám lấy con con chưa nói với anh ấy về chuyện của ba sợ anh ấy nghĩ con muốn xin tiền anh ấy đợi ba con khỏe hơn rồi về nhà được con sẽ gọi anh ấy qua cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé gọi phùng dịch phong đến ăn cơm anh chắc sẽ đồng ý thực ra cô muốn ba mẹ cô cảm thấy thoải mái biết rằng cô đang sống rất tốt vuốt ve mái tóc của con gái mẹ giang đương nhiên cũng hiểu mỉm cười gật đầu được hiểu nhi mẹ hiểu tâm trạng của con trước đây khi nhà ta giàu có dù không phải là người thân thích Cũng sẽ chạy tới hỏi thăm Nhưng khi chúng ta thật sự khó khăn Đừng nói là giúp chúng ta Có mấy người chịu nhìn chúng ta chứ Không dẫm lên cũng đã là may mắn lắm rồi Hai năm qua Dù vất vả Nhưng mẹ cũng hiểu ra rất nhiều đạo lý Tính người ấm lạnh Xã hội quá thực dục Hiện tại con người chỉ quen dệt hoa trên gấm Rất ít người đưa than ngày tuyết rơi Cho nên giàu thì càng giàu Nghèo thì càng nghèo Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Mẹ không còn để ý đến thế giới bên ngoài nữa. Mẹ có thể thấy điều kiện của Phùng Dịch Phong là như thế nào. tâm tư của con, mẹ cũng hiểu. Chỉ là... khiến con thiệt thòi rồi. Hiểu nhi chúng ta thua xa nhà họ Phùng. Chuyện tình cảm của con phải nghĩ thoáng. Con là người cái gì cũng tốt, nhưng con quá nặng tình cảm. Dễ vướng vào khó rút ra, giữ lại một chút, thương lấy bản thân mình. Ba mẹ chỉ có một mình con thôi. Bà rất lo lắng, lần này nếu lại còn gặp phải khó khăn, liệu bà có mất đi đứa con gái này không? Mẹ đã nói không chỉ một lần, làm sao Giang Hiểu Nhi không hiểu được chứ? Nắm tay mẹ, cô từ từ dựa vào vai mẹ. Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng lo lắng. Con gái mẹ giờ đã lớn rồi, không còn mỏng manh và thiếu hiểu biết như ba năm trước nữa, sẽ không dễ dàng ngã xuống. Cô sẽ không còn vì một người đàn ông mà không thèm ăn uống, khóc lóc trong toilet, lén lút hút thuốc, làm mình tê liệt, làm bỏng bản thân. Cô sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc, tự hại bản thân và khiến gia đình mình lo lắng thêm nữa. Ừm, con chắc cũng đói rồi, mẹ đi nấu mì cho con ăn, rồi con hẵng đi nhé. Trong bếp, nhìn mẹ bận rộn Giang Hiểu Nhi cũng rất vui vẻ mà cảm khái. Quả nhiên, đứa trẻ có mẹ sẽ luôn luôn là bảo bối. Không có mối tâm sự về chuyện của ba mình. Giang Hiểu Nhi cảm thấy như thể Mình đang trúng số độc đắc. Rất thoải mái. Dù sau này cô cần nhiều tiền hơn. Cô cũng không cần phải bị ép tới không thờ nổi nữa. Nghĩ đến sinh nhật của Tinh Tinh. Cô không thể tay không đến đó. Đầu tiên cô chạy đến phố vải Kiểm tra tiến độ quà tặng. Sau đó chạy đến trung tâm thương mại. Chọn quà sinh nhật cho đồng nghiệp. Đi tới đi lui suốt một lúc. Cô cũng không biết nên tặng gì. Quà mà đắt. Thì so sánh với đồng nghiệp Ép người khác tặng quà như mình Đều không tốt Sau khi suy nghĩ Giang Hiểu Di cảm thấy bày tỏ lòng mình là cách tốt nhất Không quá đắt tiền Có quà có lại Ân tình cũng sẽ không trở thành gánh nặng Xét cho cùng Đồng nghiệp cũng không hơn gì bạn bè Tổ chức sinh nhật Đây là lần đầu tiên mọi người cùng nhau ăn mừng Suy nghĩ mãi Cuối cùng Giang Hiểu Nhi quyết định Chọn một con búp bê Hầu hết các cô gái đều thích những thứ này Có thể bày tỏ tấm lòng mình Quà tặng không cần đắt tiền Nhưng cũng minh bạch Người khác không chuẩn bị quà Cũng sẽ không xấu hổ Ngay lập tức cô chọn một con búp bê tình yêu tinh tế Vừa vặn có chiếc gối tình yêu Trong vòng tay của chú gấu Cô chọn dòng chữ chúc mừng sinh nhật Yêu cầu ông chủ làm bao bì thật đẹp Thắt một dải duy băng màu hồng Giang Hiểu Nhi mang ra ngoài Đặt món quà trở lại xe Nghĩ đến bà sắp xuất viện Giang Hiểu Nhi lại gấp rút Tranh thủ lúc còn dư thời gian, cô chọn vài bộ quần áo hàng hiệu giảm giá, mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Nhân tiện, cô cũng mua cho mẹ một ít, sạch túi lớn túi nhỏ bước ra ngoài, trời cũng dần dần nhá nhem tối. Ước chừng mang đồ về nhà thì cũng đã gần tới giờ, cô bắt đầu đi về, ra khỏi trung tâm thương mại, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh một gian hàng, ngừng đầu nhìn quét qua mới thấy cửa hàng trang sức đã đến thời kỳ thanh lý kho, xử lý toàn bộ một nhóm nam nữ đang cuống cuồng chạy tới mua tâm nguyện tinh phẩm thành lý kho toàn bộ 30.000 và 60.000 mua 3 tặng một thỉnh thoảng lại có tiếng hò hét vang lên từ những chiếc loa ở bên cạnh lại bày ra một vài gian hàng phụ kiện được đồ trực tiếp vào trong chiếc hộp nhiều màu sắc lấp lánh ngược lại vẫn còn được đóng gói cô cũng đi tham gia náo nhiệt dọc đường nhìn thấy những chiếc cặp tóc vòng cổ, vòng tay và các loại phụ kiện Cô vô tình quét mắt qua. Một chuỗi chuông bạc đập vào mắt cô. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng leng keng từ lúc nào. Giang Hiểu Nhi bước tới, cầm lên. Quả nhiên, khi cô di chuyển, thành âm trong trào dễ nghe hiện rõ. Thứ nhỏ bé này rất dễ thương và tinh xào. Cái này cũng là 30.000 đồng sao? Tay cầm, Giang Hiểu Nhi ra hiệu cho người đàn ông đang đứng trên ghế thu tiền. 30.000 đồng, tất cả đều là 30.000 đồng. Mua ba tặng một. Giang Hiểu Nhi cầm lấy 30.000 đồng đưa qua, cầm chiếc chuông hệt như một chiếc vòng chân sáng bóng có đính kim cương giả. Vị trí chính giữa là mặt dây chuyền zin con hình giọt nước hơi to một chút, chật lóe lên trong đầu việc Phùng Dịch Phong chọn bông tay cho Giang Hiểu Nhi. Lắc Lư rất vui, cảm thấy hôm nay thật may mắn. Trở lại xe, cởi túi đóng gói, nhấc chân nhỏ lên, cô trực tiếp đeo lên.